Xin chào quý khán giả Trong mỗi chúng ta ký ức về làm quê Việt Nam hương thương xa xưa vốn gắn liền với một mảnh riêng phong, ghét nhà, bến nước, sân đình thay với cặp củi chắc chiêu những mẹ những chuyện quay tơ, dẹp lụa với khung cửi và với điêu luyện những đôi mặt toàn nghệ thuật của những nghệ nhân với tác phẩm của mình Các tác phẩm vừa đậm tính nghệ thuật, vừa giàu tính sáng tạo và cũng là một phần của văn hóa người Việt Nam Nhưng còn một không gian khác đó chúng ta sẽ thấy hiện rõ những thương cảng tấp nập trù phú dọc theo bờ biển hình chữ S của quê hương Việt Nam. Những nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước đều ghi nhận thời kỳ đỉnh cao của nước ta từ cuối thế kỷ 16 đến nửa đầu thế kỷ 18 trong buôn bán giao thương. Việt Nam có một số thương cảng và trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất của Đông Á và Đông Nam Á như Hội An, Phố Hiến, Thăng Long, Kẻ chợ Tàu thuyền nước ngoài, cập bến buôn bán, mang theo đi hàng hóa từ Việt Nam, được đón chờ và ở chỗ. Tất nhiên là từ Việt Nam cũng có những thương nhân người Việt đã táo bạo vượt trùng khơi, chủ động mang hàng Việt đi buôn bán ở khắp nơi. Để thấy rằng từ lâu người Việt chúng ta đã có những cách nghĩ kiểu làm mở cửa giao thương với thế giới và trên bước chân của người Việt trên đường giao thương đã ghi dấu với phẩm chất cân cụ sáng tạo, dám đón nhận thời cơ, biết tạo dựng cơ hội. Quan trọng hơn là ở đâu làm gì thì người Việt chúng ta vẫn đồng nhất một tinh thần vươn lên Ý chí không dừng bước, không chỉ để làm kinh doanh, làm giàu Mà để khẳng định là người Việt đã đạt được những thành công đáng nể trong thị trường Để rồi đi đâu, buôn ba đến nơi nào, con tim họ luôn hướng về quê hương Quý khán giả thân mến, chuyện về những quyết định sinh tử, về những lần tưởng thất bại tuyệt vọng Chuyện về những bước đi quả quyết, những ngã rẽ sáng tạo Về những lần không khuất phục hoàn cảnh, để ra khơi, để về tới bến Những câu chuyện như thế của người Việt sẽ có trong gala ngày trở về Dông buồn, đón gió Tôi chẳng có kém gì mở tay cả Mình là người đầu tiên tôi là người luôn luôn nào cũng nhìn thấy cơ hội hết. Tôi phải quê hương và đóng góp tạo dựng cái giá trị là nói giống anh hùng thì phải như thế vậy thôi. Đây là phiên bản bình gốm hoa lam cổ của Việt Nam ở bảo tàng Hoàng cung Topkapi Saray của Thổ Nhĩ Kỳ thì đây là một báo vật Thế nhưng khi mới trưng bài thì người ta còn ghi nhầm nó là đồ sứ Trung Quốc để rồi sau đó tìm ra rằng đây là gốm chu đậu của Việt Nam Chuyện mà chúng tôi sắp kể là về hành trình tìm ra xuất xứ của chiếc bình này Hành trình dẫn về các tác phẩm đỉnh cao của gốm cổ Việt Nam và về cuộc đời cũng như sự nghiệp của các nghệ nhân, doanh nhân Việt Nam gắn liền với dòng gốm này Điểm đặc biệt về chiếc bình này là 13 chữ Hán được viết vòng quanh vai bình Thái Hòa Bát Niên, Tượng Nhân, Nam Sách Châu, Bùi Thị Hí Búc Thái Hòa Bát Niên có nghĩa là năm Thái Hòa thứ 8, tính ra là năm 1450 Tượng Nhân là một người thợ gớm Nam Sách Châu là Châu Nam Sách, ngày nay được xác định là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nơi có làng gốm Chu Đậu nổi tiếng. Vấn đề là nằm ở bốn chữ cuối. Bùi Thị Hí bút thì có những cách lý giải khác nhau về ngữ nghĩa. Có người thì dịch ra bốn chữ này là bà Bùi Thị Hí viết hoặc vẽ. Với cách lý giải này, chúng ta sẽ đi đến một câu chuyện vô cùng thú vị về các nghệ nhân vùng gốm Chu Đậu. Hơn 30 năm trước, Không một ai ở Hải Dương biết rằng vùng này có nghề làm gốm, và tất nhiên, họ cũng không biết tổ tiên của mình đã tạo nên một dòng gốm Hoa Lam cổ mà từ thế kỷ 15 đã nổi tiếng thế giới. Điều gì đã đánh thức một dòng gốm đỉnh cao ngủ quên gần 500 năm ở vùng đất này? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1980 với bức thư của một cán bộ ngoại giao Nhật Bản gửi về lãnh đạo tỉnh Hải Hưng khi ấy. Đây là bản dịch ra tiếng Việt được sao chép lại trong năm đó. Tôi mới biết là Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bảo tồn một lọ hoa lam Việt Nam. Lọ ấy mang chữ Hán có nghĩa là năm 1450, một người thợ tên là bà Bùi Thị Hí ở Nam Sách Châu vẽ hoa văn trên lọ. Bà Bùi Thị Hí là người như thế nào? Để trả lời ra câu hỏi đó nhé, là nhiều năm đấy. theo lời đề nghị của lá thư ấy, Bảo tàng Hải Dương và nhà khảo cổ tăng Bá Hoành được giao nhiệm vụ trực tiếp đi tìm hiểu xuất xứ của chiếc bình. Thì vào một ngày tháng 8 năm 1983 tôi về đó thì tôi tìm ở các cái cái cái hố đào của người ta tôi vốn với nhà ông Bang thì rất nhiều mảnh gốm Hoa Lam. Một trung tâm gốm mỹ nghệ cao cấp ngay tại Chu Đậu đã được phát lộ. Và lấy về hàng vạn hiện vật đó là vào những năm 90. Và vấn đề bây giờ là tìm ra ai là người chủ nhân của cái loại. cái gì chỉ có cái tên duy nhất là Bùi Thị Hí Bút ở trong cái Bình Thổ Nhĩ Kỳ mà nó được xác định đến đại tuyệt đối năm 1450, và rất sớm. Chuyện kể rằng Bùi Thị Hí sinh năm 1420 là một đại gia gốm ở vùng Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Bà là cháu của Bùi Quốc Hưng, khai quốc công thần thời Lê. Bùi Thị Hí là một người phụ nữ kỳ tài, thông minh, biết võ nghệ, lại có biệt tài, viết chữ và vẽ đồ gốm rất đẹp. Chồng bà Hí là ông đạm sĩ, chủ lò gốm chu trang, tức là gốm chu đậu bây giờ và giàu nổi tiếng đương thời. Lần này, ta sẽ chỉ huy thuyền đi xa hơn xuống phía Nam. Chỉ vài tháng sẽ về. Zano đã sắp xong 20 vạn món. Tiện sớm mai chàng lên đường cho sớm. Nàng ở nhà bảo trọng. 6 tháng đã trôi qua, sao chàng vẫn chưa về? <cười> Sau ba năm chịu tang chồng, bà Hí đồng ý tái giá với một người đàn ông họ Đặng khác, ông Đặng Phúc. Bà Bùi Thị Hí cùng ông Đặng Phúc tiếp tục làm vốn cao cấp để cung tiến cho triều đình và bán hàng cho các thương nhân trong và ngoài nước. Với bản lĩnh phi thường, bà Bùi Thị Hí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chuyến hàng lớn vượt biển. mang những sản phẩm nguồn tinh xảo của mình sang Bà Đà Phương Tây. Bùi Thì Hí qua đời năm 1499, bà được người đời, ngợi ca là một nghệ nhân, danh nhân, nữ hàng hải tiêu biểu của Việt Nam vào thế kỷ 15. Thế nhưng câu chuyện liên quan đến chiếc bình gớm này lại không hề đơn giản như vậy. Dòng chữ Thái Hòa Bác Niên Tượng Nhân Nam Sách Châu thì không có gì phải bàn cãi. Năm Thái Hòa thứ 8, tức là năm 1450 tại Châu Nam Sách có một người thợ gớm. Nhưng như đại đề cập ở trên thì những cách lý giải khác nhau về bốn chữ cuối. Bùi, thị, hí bút. bốn chữ này còn có thể dịch ra một nghĩa khác nữa. Từ hí bút, nếu đi cạnh nhau, theo cách nói khiêm nhường của người xưa có thể hiểu là vẽ chơi. Theo cách nói này thì một nghệ nhân họ bùi vẽ chơi. cái việc mà có bà buổi thị ý hay không có bà buổi thị Hí, tôi cho là chắc phải tiếp tục làm cho nó rõ kỹ hơn không ai làm giá để làm gì nó liên quan đến cả một dòng họ lịch sử cả một họ nó đầy đủ con cháu người ta còn đầy đủ các chi họa người ta còn đầy đủ như thế lịch sử có nhiều khoảng trống đến giờ phút này thì cả hai quan điểm đấy cũng không bao nào thắng thế Sau biết bao tranh cãi, liệu tác giả của chiếc bình có phải là một người tên là Bùi Thị Hí Nhưng người ta vẫn ngợi ca là nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam hay không? Chúng tôi đã tìm về huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Chính là châu Nam Sách như trên đề tựa của chiếc bình Vậy thì chiếc bình An Nam đã được đi từ châu Nam Sách đến Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? Sản phẩm gốm chu đậu từ thế kỷ 15 đã được đem ra buôn bán giao thương ở nước ngoài ra sao? Năm thế kỷ đã trôi qua, liệu mảnh đất này còn lưu giữ những dấu tích nào để trả lời cho những câu hỏi ấy? Bảo tàng tỉnh Hải Dương có một bản sao tỷ lệ 1:1 của chiếc bình hoa lam thế kỷ 15 hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những hiện vật gốm hoa lam khác cũng được sản xuất vào thế kỷ 15 phục vụ cho xuất khẩu. nếu như con tàu chở mẹ hàng này không bị đắm ở Cù Lao chàm vào thời đó, thì những sản phẩm này đã đến được với Tây Phương như nhiều chuyến hàng cùng thời. Cũng trên con tàu đắm được khai quật vào năm 2000 ở Cù Lao Tràm, có một pho tượng men hoa lam vẽ vàng hình một phụ nữ quý tộc thế kỷ 15. Có trường phái cho rằng đây chính là tượng bà Bùi Thị Hí, còn chuyến tàu hàng đó chính là mẹ hàng của gia đình bà. Thế tượng ấy là cổ thế kỷ thứ 15 thời Lê sơ. thế nhưng mực tượng ấy có phải là bảo bối không thì không ai dám khẳng định. Nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Hải Dương, đã có hơn 30 năm nghiên cứu gốm Chu Đậu. Ông vẫn luôn khẳng định là có một bà tổ nghề gốm Chu Đậu tên là Bùi Thị Hí. Có nhiều minh văn mà ông Tăng Bá Hoành cho là đủ để chứng minh sự tồn tại của bà Bùi Thị Hí. Cột trúc đài bằng đá trong khuôn viên chùa Viên Quang ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Viên quang tự chưa viên quang tự còn đầy đủ đây. Đấy đây, viên quang tự. À, vâng, đúng rồi. Trong khi hầu hết các dòng chữ còn lại khắc trên cột đá đã mờ đến nỗi không thể đọc được như thế này, thì riêng dòng chữ tín chủ Bùi Thị Hí hưng Công Đồng Dân Tạo Tự lại rõ hẳn lên. Theo đó, ông Hoành khẳng định ngôi chùa này là do bà Bùi Thị Hí xây dựng vào năm Hồng Đức Nhâm Tý, tức là năm 1492 khi bà 72 tuổi. người nói rằng là cái nét chữ ở đây về những cái nét chữ ở đây, à, đây hai cái chữ nó khác nhau về đây là nó nó đây là khắc chữ nhỏ, thì người ta cứ nghi ngờ là thời sau khắc vào nhưng mà không ai khắc vào làm gì cả. Ừ. Khi mà người ta rửa sạch cái bia để đi thì cái chữ nó mờ quá thì người ta quét nó xuống thôi chứ không phải là khắc lại. Tất cả những cái này là những tư liệu sau thế kỷ 15. Những cái tư liệu nó bên ngoài đó thì chúng tôi không xử lý những cái tư liệu đó. Bùi Gia Trang. Nơi ở của dòng họ Bùi từ thế kỷ 15 tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đây là ông Bùi Đức Lợi mà ông Hoành giới thiệu là cháu 19 đời của bà Bùi Thị Hí. Bùi Gia Trang giờ được bày biện như một bảo tàng tư nhân với nhiều hiện vật, nhiều nhất là những mảnh gốm cổ được vớt từ dưới ao trước nhà lên. Ông Lợi bảo rằng đây chính là trang quang ánh, lò gốm nhà bà Bùi Thị Hí từ thế kỷ 15, nơi đã sản xuất ra nhiều sản phẩm gốm hoa lam tinh xảo phục vụ cho xuất khẩu và triều đình. Trong đó có chiếc bình hoa lam hiện ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cho rằng là có thể cái lò Istanbul ấy, có thể cũng là lò cung đình làm chứ không phải lò dân làm được. Bởi vì nó với cái kỹ thuật vẽ như thế, lò quan là lò cung đình ấy, mới tập trung được những người thợ giỏi nhất trong nước. Cái đó khả năng ấy đúng hơn. Đây là nhà của gia đình. Cái căn buồng này là một cái căn hầm cổ. Wow! Ui dồi, nặng quá! một cái hầm. Ừ. Ờ, chú ơi, các cụ xây cái hầm này từ năm bao nhiêu đấy ạ? Cái biển này ấy, thì theo các nhà Hàn Âm dịch ra nó là Bùi Gia Mật Tỉnh. Vâng. À. Tức là cái hầm bí mật của nhà họ Bùi. đấy, Bảo Thái Tân Sửu Niên Tạo. Dịch ra như bây giờ là năm 1721. Đây là cái... Uh, Cổ đựng hệ thống gia phá của dòng họ Cái này thì gia phả của dòng họ thì Các cụ ghi chép nhiều trăm năm trước rồi Mấy lần sau lại rồi đấy Thì còn lại được trường ấy Khai quốc công thần thời Lê Bùi Quốc Hưng Là người đã được lưu danh trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Là có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 600 năm trước Và theo gia phả của họ Bùi Thì ông Bùi Quốc Hưng có người cháu nội là Bùi Thị Hí Ông Lợi còn chỉ cho chúng tôi ngôi mộ của ông Bùi Quốc Hưng và cháu nội là bà Bùi Thị Hí ngay trong khuôn viên Bùi Gia Trang. Những tấm bia này mới được con cháu họ Bùi đặt làm lại cho Khang Trang hơn. Tức là mình có cái bia, Có bia, bia gốc ạ. Có bia, có gia phả. Thế cái bia đấy hiện tại thì là ở đâu? Bia ở bia, bia ở dưới. À mình trôn bia? Trôn hương. theo bia. Các cụ tuyệt không cho xem xét. Dạ. Chí biết là chắc chắn ở đây. Vào cuối thế kỷ 16, khi gốm chu đậu đang ở thời kỳ hưng thịnh đỉnh cao thì chiến tranh nổ ra, tiêu diệt cả một làng nghề trong đó có tất cả những lò gốm lớn ở Nam Sách và lò gốm của dòng họ bùi cũng đã bị chìm hết xuống chính ao nước này. Khẳng định là cái việc ngoài dịch sai thì cũng không có căn cứ Và khẳng định các nhà học nói rằng là họ bùi vẽ chơi thì chưa hẳn đã là đúng. Có nhiều chừng là không thể giải thích được. Qua cái nguồn tư liệu, tư liệu vật chất này, dữ liệu thành văn này, như văn tự này khai thác được ở cái vùng Gia Lâm Hải Dương ấy thì chúng ta tạm thời có thể khẳng định được có cái nhân vật Bùi Thị Ý và bà là người mở đầu với cái dòng gốm Chu Đậu. Theo một số nhà khoa học, tạm thời có thể khẳng định được dòng họ Bùi có người tên là Bùi Thị Ý làm gốm ở Chu Đậu, nhưng việc bà Bùi Thị Ý ấy có phải chính là người đã làm ra chiếc bình Hoa Lam ở thổ Nhĩ Kỳ hay không và hành trình mà chiếc bình ấy đi từ Nam Sách sang Istanbul như thế nào Đây vẫn là những khoảng trống trong lịch sử mà các nhà khoa học vẫn đang cố tìm thêm cứ liệu. Cái quan trọng là bây giờ cái bình gốm An Nam đó, bình gốm của Việt Nam đó là không loa đã đi khắp thế giới. Nó tượng trưng cho một cái thời huy hoàng của gốm Việt Nam. Còn cái chuyện bà đó là bà Bùi hay bà Hí. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ tư liệu, chúng ta nghiên cứu được thì tại sao không? Quả đúng là như vậy. Bà Bùi Thị Hí, hình tượng của một đại gia gốm kỳ tài đã đi vào sử sách của người dân Nam Sách, trở thành niềm tự hào của những người làm gốm Việt Nam. Gốm Chu Đậu, một đỉnh cao của gốm Việt, đã là mặt hàng xuất khẩu chủ lực những năm thế kỷ 15 và 16, và cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích, cất giữ và trân trọng tại nhiều bảo tàng lớn trên thế giới. Sự phát triển rực rỡ của gốm Việt, chiếm lĩnh nhiều thị trường thế giới đã cho thấy tư duy giao thương nhạy bén, biết chớp thời cơ của người Việt từ xa xưa. Kinh đô Thăng Long kẻ chợ vào thế kỷ 17 Một khung cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền Từ đây, gốm xứ, tơ lụa, trầm hương, quế Cùng nhiều sản vật địa phương của đàng ngoài Được xuất khẩu với số lượng lớn ra nước ngoài theo các thuyền buôn của Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha Và một số nước phương Tây khác trong thời kỳ này Thế kỷ 17, người Việt tận dụng việc nhà Minh thì suy yếu, nhà Thanh thì tấn công cho nên là thương nhân Trung Quốc gần như không hoạt động được. À, cùng với đó nữa là nhà Thanh thì cũng có một cái thời kỳ à, cấm biển trong khoảng hơn 20 năm. Tất cả những các cái vấn đề đó đấy thì đều được người Việt chúng ta tận dụng và khai thác để mà phát triển à, kinh tế và nâng cao cái vị thế. Của quốc gia Đại Việt Theo ghi chép từ nhật ký buôn bán Của công ty đông ấn Hà Lan ở Batavia Tức là Jakarta, Indonesia ngày nay Năm 1663 Khoảng 10.000 chén gốm thô đầu tiên Được đăng ngoài xuất đi Batavia Theo thuyền buôn người Hoa Trong 5 năm tiếp theo Tổng số sản phẩm gốm xứ xuất đi là khoảng 250.000 Bên cạnh đó tơ lụa đàng ngoài cũng là một mặt hàng có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các thương nhân ngoại quốc. Trong thế kỷ 17 thì lần đầu tiên chúng ta có thể nói tới cái hiện thực lịch sử rằng tơ lụa nó đóng một cái vai trò là cái nguồn thu nhập lớn cho quốc gia đại việt mà thực ta cụ thể ở đây là vương quốc đàng ngoài. theo cái ước tính uh, sơ bộ của thương nhân Hà Lan uh, vào đầu thế kỷ 17. Trung bình một năm, đằng ngoài sản xuất khoảng 90 tấn tơ sống. Chúng ta biết đặc thù của tơ lụa là nó rất là nhẹ. Mà 90 tấn tơ uh, của người đằng ngoài sản xuất thì một sản lượng rất là lớn. Bảo tàng thành phố Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản là một trong nhiều địa điểm tại đất nước này còn lưu giữ các hiện vật gốm của Việt Nam. Tôi đang cầm trên tay chiếc đĩa gốm trắng men có niên đại khoảng 400 năm trước, được cho là của lò gốm Chu Đậu, Hải Dương. Đây chính là hiện vật quý nhất của Trung tâm khảo cổ học, học thành phố Sakai. À, điểm nổi bật của chiếc đĩa này chính là hình vẽ rồng mờ ảo, tinh tế, toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh tao, rất phù hợp với tinh thần của trà đạo Nhật Bản. Sản phẩm này đã được các lái buôn người Nhật đặt hàng riêng các lò gốm Việt Nam chỉ để dùng trong những dịp đặc biệt như yến tiệc. Của giới quý tộc Nhật Bản. Việc sử dụng những sản phẩm gốm này làm cha cụ đã phần nào cho thấy sự trân trọng của người Nhật Bản đối với gốm của người Việt. Miếng gốm này là một phần của bình gốm được dùng để đựng nước trong nghi lễ trà đạo. Chiếc bình được cho là xuất xứ từ phía Bắc Việt Nam. Đây là hình ảnh một chiếc bình hoàn thiện Hồi đó thì kỹ thuật làm gốm này chưa có ở Nhật Bản Nên người Nhật chưa làm được như thế này Gốm An Nam lúc đó rất hiếm Vì thế giá trị nó cao Có những thời điểm một chiếc bát gốm của Việt Nam Cũng được bán với giá trị tương đương một ngôi nhà Cho thấy giá trị của nó cao đến như thế nào Trong giai đoạn từ nửa sau của thế kỷ 16 Đến nửa đầu của thế kỷ 18 Câu chuyện chinh phục được những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hà Lan, Anh hay Bồ Đào Nha của gốm sứ và tơ lụa Đại Việt đã thể hiện sự nhanh nhạy trong tư duy buôn bán, tận dụng tối đa những cơ hội mang tính quốc tế và sự nỗ lực trong việc đón đầu luồng gió giao thương toàn cầu. Có một hiện vật lịch sử vô cùng thú vị được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu Siêu của Nhật Bản. Đây là bức thư được chính quyền đàn trong gửi tới Nhật Bản năm 1591, Trong đó có viết, vãn lai giao tính chi nghĩa, dịch nghĩa là mở ra cái nghĩa giao tính qua lại giữa hai nước, ý là muốn xin được kết nối giao thương giữa đàn trong và Nhật Bản. Quan trọng hơn thì đây chỉ là một trong rất nhiều bức thư được chính quyền đàn trong và đàn ngoài gửi đến các nước đề nghị được kết nối giao thương, thể hiện sự chú trọng đến mở cửa buôn bán, đưa những hàng hóa tinh xảo và bậc nhất của Việt Nam ra thế giới như là một biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế. Theo các nhà nghiên cứu, thời đó, cả chính quyền đàn trong và đàn ngoài đều có những chính sách mở cửa hỗ trợ giúp các thương nhân nước ngoài đến buôn bán và gom hàng tại Việt Nam. Chúa Trịnh đã ban cho họ rất nhiều các cái đặc quyền về buôn bán tơ lụa. Rồi ban cho họ những cái đặc quyền trong việc gọi là lưu trú, gọi là tàu thuyền đi lại từ kinh đô kẻ chợ xuống đến cửa sông ví dụ thế, hỗ trợ họ rất nhiều. Cho nên là người Hà Lan người ta thấy là nếu như mà làm cho Chúa Phật ý thì chỉ có thiệt. Bên cạnh đó, tư duy mở cửa của triều đình cũng đã cho phép người dân được đi theo các thuyền buôn của nước ngoài ra khơi, theo mong muốn của những thương nhân ngoại quốc. Nhiều lời khen ngợi dân Việt đi biển cũng được thuyền trưởng người Anh George Windsor Earl viết trong Nhật ký Hải trình năm 1832. Bão tác thật dữ dội ngoài biển khơi, thiếu chút nữa thì thương quyền của chúng tôi bị đẩy đổ cả cột buồm thời tiết đã tiếp tục xấu như thế trong nhiều ngày vậy mà khi đang thận trọng dẫn tàu vào eo biển chúng tôi chợt nhận ra chiếc thuyền nhỏ của người việt nam đang từng bước vượt qua bão tố à, người Việt đấy. Thật lì quá trời. Tôi nghĩ mấy người Việt đó đang đèo lái những con thuyền bé nhỏ mà cách thức vận chuyển để vượt sóng lượng gió thật là tài tình. Tài ba của họ không thua kém bất cứ phần biển của, của đoàn hạng nhất nào của toàn khu vực châu Âu. Chính tài đi biển này đã có phần giúp nhiều Việt và sự táo bạo của người Việt trong kinh doanh, tư duy mở cửa giao thương của các triều đình, cộng với vị trí địa lý chiến lược của nước ta trong hệ thống hàng hải ở khu vực, người Việt xưa đã dần khẳng định được vai trò của mình trong hệ thống giao thương ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Đặc biệt là từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thương toàn cầu. Tư duy giao thương nhạy bén và phẩm chất táo bạo trong kinh doanh của người Việt. Vẫn được tiếp tục qua thời gian Cho dù họ ở bất cứ nơi đâu Tiên đá trên tay tôi Chất là viên quặng Niken mà ở New Caledonia này người ta gọi là vàng dòng màu xanh. Niken là nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất ra thép không gì mà chúng ta tìm thấy ở khắp mọi nơi. Từ thìa dĩa chúng ta sử dụng hàng ngày cho đến các thiết bị gia dụng, từ khuy quần jean cho tới máy bay phản lực hiện đại. Tại New Caledonia, Niken được tìm thấy trong những lớp quặng chiếm tới 2 phần 3 diện tích thềm lục địa của đất nước này. Và như quý vị và các bạn có thể thấy phía sau lưng tôi đây, Những dãy núi như thế này có thể là những mỏ Niken trị giá lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Có một người con của những người lao động Việt Nam ngày xưa đã từng làm cho các mỏ Niken đã vươn lên để trở thành ông chủ mỏ vô cùng giàu có. Núi Conyambo phía bắc New Caledonia với loại đất đỏ đặc trưng. Cách đây vài thập kỷ, những người ca nắc bản địa như cha mẹ chị Nadez từng sống trên núi Tiền mà không hề biết. Họ chỉ biết trồng rau củ và sống trong đói nghèo tại các bộ tộc gần đó. Cho đến khi có một nhà máy mọc lên. Chiếc xe tải 5 tấn do chị Nadezh vận hành hàng ngày đi ăn thứ đất đỏ có chứa Niken trên núi để truyền vào nhà máy sản xuất Niken Koyembo. Thật tốt cho người dân miền Bắc khi có một nhà máy như thế này. Tôi rất thích làm việc ở mỏ vì tôi thích lái xe tải. Đây là nhà máy điện Niken có tổng số vốn đầu tư lên đến gần 10 tỷ đô la Mỹ. Công trình này đã mang lại việc làm cho hơn 1.500 người lao động tại New Caledonia. Không những thế, nó cũng mang lại một diện mạo phát triển hơn cho vùng núi xa xôi này. Nơi đây không còn là một ngôi làng nữa. Trước kia ở đây chỉ toàn đất trống. Và trong vòng 20 năm, Những ngôi làng nhỏ bé nằm xung quanh ngọn núi đã trở thành một vùng đô thị. Cha tôi và các anh em trai tôi đều làm việc ở mỏ. Khi chúng tôi biết được câu chuyện về một người đàn ông nhỏ bé đã cùng người Canuck viết lên giấc mơ về một nhà máy và biến nó thành hiện thực thì chúng tôi rất xúc động. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhà máy vì thế cũng rất đặc biệt. Người đàn ông nhỏ bé nhưng lại dám nghĩ lớn mà người Canuck nào cũng biết đến chính là ông An Ghê Đặng. một doanh nhân gốc Việt tài năng, đồng thời có phần bí ẩn. Ờ, presse, Đó là một người không hề thể hiện ra ngoài, chỉ trừ phi đàm phán hợp đồng. An kia Đặng sinh năm 1936 trong một chiếc lán ẩm khu mỏ gần núi Cô Nham Bố mẹ ông thuộc thế hệ người Việt di cư sang New Caledonia làm khu mỏ từ thập niên 30. Cuộc sống trong các khu mỏ của họ cực khổ và nguy hiểm. Năm 1937, Khi sắp hết giờ làm việc, bố của An Kê Đặng trượt chân ngã khỏi dàn giáo và qua đời. Lúc tai nạn thương tâm xảy ra, An Kê Đặng mới 17 tháng tuổi. Không muốn con mình chịu cảnh khổ cực như những đứa trẻ con nhà phú mỏ khác. Mẹ An Kê Đặng cho con đi. với hy vọng cậu bé có cuộc sống sung sướng hơn mẹ là khổ nhất, cái đau không thể tả được. Và sau đó nhớ cả một đời. Tại thành phố Nouméa thuộc miền Nam New Caledonia vào những năm 40, việc buôn bán của người dân trở nên phát đạt khi những người lính Mỹ xuất hiện. đó là lúc an kia đặng nhỏ tuổi khai phá được khả năng kiếm tiền của mình. Tính nết của tôi thì là chịu khó, ham mê học lắm. Trong những lúc phụ giúp cha mẹ nuôi tại tiệm giặt là, an kia đặng đã được tiếp xúc với những người lính Mỹ trẻ vui tính. Cậu nhanh chóng học giao tiếp tiếng Anh và làm thân với họ để bán những món hàng mình tự chế. Mỹ nó trẻ cái gì nó cũng thích mua. tôi xin cái lọ bôi cho tin những người trẻ người ta dùng bôi và tóc cái khi họ dùng hết thì họ cho tôi tôi này còn đi nhập những miếng coray tôi cho vào cái là tôi lại bán cho tự nghĩ hồi trẻ thì mình chế tạo ra nghĩ được cái những cái như thế vậy mà được giao tiền là vui thôi không phải ai trong chúng ta cũng có khả năng buôn bán và nghĩ ra các cách kinh doanh anh gây đặng có thiên phú về điều đó Ở tuổi 84, ông An Kê Đặng vẫn điều hành công ty Sofino, kinh doanh trong lĩnh vực khai khoáng và vận tải tại New Caledonia. Ông cũng là nhà lãnh đạo của hai công ty con, là công ty mỏ SMSP và công ty NNC liên doanh với Canada và Hàn Quốc trong chế biến quạng Niken. Với ông ấy, mọi thứ đều khả thi. Những người làm cùng với ông ấy đều có sự trưởng thành về tinh thần, nếu không sẽ không bắt kịp ông ấy. Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống doanh nhân hiện tại của An Kê Đặng, ít ai thấy được điều gì đặc biệt. Chỉ có những người thân thiết với An Kê Đặng mới ví ông như một gôn thủ. Mỗi công việc mà ông muốn làm thì đều đặt mục tiêu rõ ràng. Không chỉ khôn khéo, An Kê Đặng còn có tính cách táo bạo của một tài năng kinh doanh thiên bẩm. Điều đó là phẩm chất giúp An Kê Đặng trở thành người Việt Nam đầu tiên tại New Caledonia. đứng lên làm đại lý xe ô tô một cách thành công. Những người Việt Nam ở đây từng làm chủ các nhà hàng nhỏ, những cửa hàng tạp hóa hoặc là tiệm may, những công việc rất là vất vả. Kinh doanh ô tô là lĩnh vực do các gia đình lớn của thực dân chi phối. Chưa bao giờ có người Việt Nam tự đứng ra buôn bán trong ngành này. Trong thập niên 70 và 80, những người can tại New Caledonia vẫn chưa có được sự chủ động về kinh tế. Nhiều chủ hãng xe hơi cho rằng những người nghèo khó này không có khả năng chi trả cho một tài sản lớn như ô tô. Chỉ có an Kê đặng là nghĩ khác. Ông nắm bắt được thói quen tiết kiệm tiền mặt của người dân bản địa và hiểu mỗi người ca nắc dù nghèo hay khấm khá hơn đều có thể là khách hàng tiềm năng của mình nếu biết cung cấp cho họ sản phẩm phù hợp. Nhờ đó mà ông thành công khi chinh phục được thị trường ngách này và liên tục tăng doanh số bán ra. Mỗi khi người ta đến mua xe là người ta mang tiền mặt đến Có khi hãy còn mùi ẩm ẩm, hay là cái cái, cái cặp mà người ta cặp nó đã han rỉ ra rồi. Thì là người ta cho vào những cái hộp sữa bột, ấy, người ta chôn đi, xong đến khi người ta cần xe là người ta ra người ta mua. Người đen không có giàu lắm, cơ mà có thể nói là 90% là người ta mua xe nhà tôi. Năm 1984, căng thẳng đã xảy ra giữa hai phe Người Canac đen và người California da trắng Bạo loạn đã xảy ra ở nhiều nơi Tôi quyết định công bố tình trạng khẩn cấp Từ ngày 12 tháng 1 năm 1985 Lúc 12 giờ Những đối thủ ganh ghét sự thành công của An Kê Đặng Đã nhân cơ hội này hãm hại ông Tên của An Kê Đặng Được viết ở khắp nơi Kèm theo những lời đe dọa Nhà xưởng ô tô bị thiêu rụi, Xưởng sửa chữa và chạm xăng bị phá hủy Trong lúc anh Kê Đặng và vợ đang có chuyến du lịch sang Nhật Những người bạo loạn đã hàn chặn con đường quay trở về New Caledonia của ông Những cơn cù phong dồn dập ập vào những muốn lướt chuẩn con thuyền kinh doanh Nhấn chìm sự nghiệp và thậm chí là cả mạng sống thiệt hại về kinh tế về danh dự cơ ngơi bị phá hủy người ta thậm chí còn tìm hết mọi cách để chặn hết các con đường trở về người đàn ông không dáng nhỏ bé khiêm dường thì nên không hề vượt ngã chả có tình thế nào tuyệt vọng chỉ có con người tuyệt vọng trước tình thế anh đặt văn nha khác thường chính là sức chịu đựng phiền vượng kiên nghị vượt qua khó khăn không mệt mỏi không trùng bước không thỏa hiệp chúng bất cứ nào cái mà người khác không nhìn thấy là chính là cơ hội để ông vươn lên đón gió trong buồn mạnh mẽ tiến về phía trước bây giờ thì tôi ức cơ mà tôi cũng không có buồn đến nỗi mà phải tiếc cái gì cả bên này. cái quan trọng nhất là của tôi là thành công. mình làm cái thứ cách mà mình tiến lên ấy là như là mình trả thù rồi. Andre đặng đã xây dựng cuộc đời mình không phải trên mong muốn trả thù mà để giành lại phẩm cách. Hơn một thập kỷ sau, An kia đặng đã có sự trở lại ngoạn mục trên thương trường. Ông nổi lên như một vị thuyền trưởng tài tình, đưa con tàu SMSP, một công ty mỏ Niken địa phương, đứng vào đội ngũ các công ty quốc tế. Chỉ trong vòng hai thập kỷ, An Kia Đặng đạt được ngôi vị cao nhất trong ngành khai thác và chế biến thứ tài nguyên sẵn có của New Caledonia, được nhiều báo chí tặng cho danh xưng vua Niken, tỷ phú Niken hay ngài Niken. Dù ở vai trò doanh nhân cũng như một cá nhân, tôi nghĩ ông ấy là một người dám làm tất cả. Đó là phẩm chất đầu tiên. Và thứ hai là ông ấy có một tầm nhìn rộng vượt ra khỏi New Caledonia và hơn hẳn các doanh nhân ở đây. Năm 1994, khi công ty SMSP đang đạt được tiếng vang khi xuất khẩu quận thô chất lượng cao cho Nhật và thu về lợi nhuận tốt, Antia Đặng đã giảm quyết định gây tranh cãi. Ông tuyên bố ngừng bán quặng Niken Thô để đầu tư vào một nhà máy nấu quặng thành Niken. Sản xuất ý, thì là nó là một bước đầu. Phải nấu nó ra thì mình bán có nhiều lợi lãi hơn. Ngày trước, chỉ có duy nhất một nhà máy của công ty lorniken ở thành phố Numia. Từ lâu, nhiều người Caledonia đã tưởng tượng đến ngày có thêm nhà máy thứ hai ở phía Bắc để tái cân bằng kinh tế của đất nước. Nhưng việc xây cả một nhà máy luyện kim với công nghệ tiên tiến và công suất lớn để hoạt động trong vòng 50 năm quả là một dự án siêu khủng. Anh Gheđang đã phải đối mặt với nhiều sự hoài nghi từ xã hội. Ông cũng trở thành mục tiêu cho những sự vu khống và châm chích từ các đối thủ. Ông ấy đã bị bôi xấu trên các phương tiện truyền thông do phe chống lại độc lập chi phối. Một hình ảnh rất xấu, bị truy vấn, chỉ trích. Nhưng hiển nhiên, người ta không thể kinh doanh thành công đến vậy mà không có những kẻ thù. Người ta đe dọa đủ mày cách gọi công ty rồi, người ta gọi đêm. Mình dậy nó bảo mày mà nhất định xây nhà máy thì chúng ta sẽ giết mày. Như thường lệ, Ant đặng không bao giờ lên tiếng về những dự định của mình mà sẽ kín đáo thực hiện để tránh bị phá hỏng. Sau một thời gian nghiên cứu tìm nhà đầu tư cho nhà máy phía Bắc, An Ghê Đặng bí mật đáp máy bay đến Canada. Ông tìm đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Falkenbridge tại Toronto. Frank Pickard, ông trùm của tập đoàn khai khoáng mỏ lớn thứ hai châu Âu, tiếp An Ghê Đặng một cách lạnh nhạt. nhưng An Kê Đặng đã chuẩn bị kỹ các thông tin thừa để hâm nắm cuộc trò chuyện. Ông biết Phan Cần Bridge đang gặp những rắc rối vì thiếu nguyên liệu thô có chất lượng tốt để đáp ứng nhu cầu chế biến Niken. Tôi nói là ở trong vườn nhà tôi ông có thể tìm được loại kèn một tuổi rưỡi mà ông thì ở dưới một tuổi ý. mà ông nấu thì ông sang nước tôi ở trong vườn tôi cũng thừa cũng thừa kèn. Ngay sau đó, cuộc bàn bạc diễn ra ở thế cân bằng hơn. Đó là một doanh nhân xuất sắc, có năng lực và có những phân tích tốt nhất ở bất kỳ thị trường nào mà chúng tôi muốn tiếp cận. Năm 1998, ông Ant Guedant đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Falcon Bridge. Không những thế, Nhà đầu tư Canada cũng chấp thuận để công ty SMSP là cổ đông chính với quyền nắm giữ 51% giá trị của nhà máy. Đó là một tỷ lệ đảm bảo người dân New Caledonia có quyền quyết định được sử dụng tài nguyên một cách bền vững trong tương lai. Năm 2013, nhà máy luyện Niken Konyambo cho ra lò mẻ nung quạng chính thức đầu tiên trong niềm hạnh phúc của toàn thể những người tham dự. Qu'est-ce que sont les enseignements que nous devons tirer de cette Đó là những bài học mà chúng ta cần rút ra từ hành trình phi thường này. Một hành trình nhân văn và công nghiệp. Đó là hãy tin chắc rằng không cần phải sợ hãi để nhìn và mơ đến điều lớn lao, nhất là khi chúng ta đang đấu tranh vì một mục đích đúng đắn. Năm trong tiến trình hướng đến sự phát triển bền vững, cần phải luôn giữ vững sự bền bỉ để phục vụ một khát vọng chính đáng cho New Caledonia. André Đặng không phải là người ăn to nói lớn Đó là một người đàn ông của lòng tin Và ông ấy dẫn dắt mọi người André Đặng đã rất thành công Và trở thành một tấm gương cho người New Caledonia Niken vô cùng quan trọng New Caledonia đã có nguồn đầu tư công nghiệp lần thứ hai Có giá trị Chính là dự án phía Bắc của André Đặng Mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc. Nhưng về mặt con người, An Khi Đặng là một người giản dị và sống gắn bó với gia đình. Ông cũng có những lối suy nghĩ mang đậm chất Á Đông. Có một câu chuyện từ thời thơ ấu đã giúp ông luôn tin rằng nếu con người có sự hướng thiện và mong muốn làm điều có ích thì sẽ gặp may mắn để vượt qua bão táp cuộc đời. hôm nay tôi đi, trước khi lên trên cái dốc thì non thấy có con chim. để thấy nó nằm ở đường ấy. Tưởng nó bị thương là tưởng nó nhỏ quá. Tôi nghĩ tôi không mắt con chim này, mà để nó như thế vậy không biết chừng là mèo hay là chó là nó đuổi nó ăn mất. Thì chết khổ thân nó. Gần đến thì nó vài ba thước thì nó lại bay đi. Tôi cứ đuổi theo con chim ở trong cái các những bụi cây. Con chim thì nó lại bay đi mất rồi. Không tìm thấy chú chim, nhưng cậu bé an Andre Đặng đã bắt gặp một ao rau muống. Thứ sau rất được cộng đồng người Việt ưa chuộng. Cậu đã đem bán được một món tiền để phụ giúp cho kinh tế gia đình. Thế là cũng nghĩ là chắc cha có phù hộ cho dẫn đường cho và con chim nó đưa nó đưa vào như vậy. Chắc là nó có bề trên chỉ đường thì mới được cái may đó. Sinh ra trong hoàn cảnh không may mắn tại mò, nhưng đã trở về với sự thành công vượt bậc. Ông An kê Đặng có thể coi đó là sự bù đắp cho nỗi đau mất cha năm nào. Ông cũng cho biết mình chưa bao giờ quên xuất thân là con của những người phu mò. Những người Việt Nam đã luôn đem đến cho ông sự tự hào. Nói đến người Việt Nam ấy là tương xúc động là vì thấy là mình bây giờ là một loài giống thật là anh Hùng. Đuổi Tây nhà nhà, đuổi Mỹ ra nhà, nhà. Người ta có giỏi thì người ta mới đuổi được. Tôi chẳng có kém gì mà ai cả. Là nói giống anh, anh Hùng thì phải như thế vậy thôi. Tôi còn muốn xây dựng để cho nước này được cái sự hòa bình cho con cháu về sau này. Điều đặc biệt là ở bộ ngã rẽ thì ông Andre Đặng Văn Nha đều tìm cách xoay sở để thành công một cách nổi trội. Bắt đầu từ con số 0 để trở thành một ông chủ của một chuỗi phân phối xe hơi tại New Caledonia Từ thân phận lưu vong trở thành nhà kinh doanh tài ba tại Australia Gây dựng được những cơ sở bất động sản giàu có, lambda để tiếp những bước nhảy ngoạn mục khi trở lại New Caledonia Từ con của một người phu đồn điền trở thành vua Nikken Ở đâu thì ông cũng chuyển bài thành thắng và thành công một cách ngoạn mục Nhưng cũng có một doanh nhân gốc Việt cả đời đi trên con đường duy nhất Mà thực ra thì trong câu chuyện tiếp theo, đường không tự nhiên có mà do đi nhiều mới nên. Không cần phải cứu tôi mà hãy cứu lấy hai đứa bé. Tôi không nghe thấy tiếng khóc của chúng. Tôi cảm thấy rất có lỗi đối với hai cháu Cách đây khoảng 40 năm, những em bé sinh non như vậy có cơ hội sống gần như bằng không Ngay như tại Nhật Bản, vào năm 1975 thì tỷ lệ tử vong của các bé siêu sinh non tức là cân nặng từ 500g tới dưới 1kg là gần 90% thuộc hàng cao nhất các nước phát triển trên thế giới Các bác sĩ đau đầu không biết làm cách nào để có thể cứu được các bé vì buồn phổi còn quá yếu ớt. Với một bé sinh đủ tháng thì phổi của các bé có thể tự sản sinh ra các chất dịch để giúp co giãn, phồng lên và xẹp xuống như thế này. Còn đối với các bé sinh non, phổi không tự làm được việc đó. Lúc đó thì việc dùng một chiếc máy thở thông thường không thể cứu sống được các em bé. Hậu quả là nhiều bé sẽ bị mù. Nhiều di chứng suốt đời mà không có cách gì cứu chữa được Thậm chí là người ta còn bất lực Nhìn những sinh linh nhỏ bé này phải lìa đời Cho đến những năm 1980 Thì bài toán hóc búa này Chưa một ai ở Nhật Bản có thể giải được Vậy mà Trần Ngọc Phúc Một thực tập sinh người Việt Đã chọn lấy thử thách khó khăn này Nhằm mang lại sự sống cho các em bé sinh non Năm 1974 Chàng trai Trần Ngọc Phúc Khi đó là một du học sinh vừa mới tốt nghiệp Đại học Tokai, Kanagawa, chuyên ngành hóa công nghiệp với mơ ước quay trở lại quê hương để mở doanh nghiệp làm xà phòng. Sau năm 1975, Phúc mất liên lạc hoàn toàn với bố mẹ và không còn nguồn trợ cấp từ gia đình. Khi mình sống tha hương, mình ở, ở trong nước của người ta, thì mình phải để làm cái về chân của cái đường đi của mình. Tôi sẽ lựa chọn một con đường nào và một người dung công việc nào mà mình chưa bao giờ làm. tính như vậy mình là người đầu tiên. Khi mà tôi vào trong phòng hồi sức cấp cứu của các trẻ em đó, thì tôi nhìn bé đang nằm trong lồng kính. Tôi thấy bà đang rất là vô tư, rất, rất hồn nhiên. Rồi tôi nghĩ à đây là thiên thần xuống trần gian nhưng vì gãi cánh Thì mình phải làm sao cho thiên thần này có một cuộc sống thoải mái ở trần gian này Trần Ngọc Phúc đã có một quy định mạo hiểm Dấn thân vào chế tạo máy hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh Mà không một ai ở Nhật Bản dám làm hồi đó Ông luôn ấp ủ ước mơ mở hãng riêng Để thỏa sức kinh doanh với các sản phẩm đột phá của mình Trần Ngọc Phúc cho rằng có thể chế tạo ra một chiếc máy để giúp các bé sinh non thở ở tần số cao với số nhịp là 900 lần một phút. Gấp hàng chục lần so với máy thở thông thường là 15 đến 20 lần một phút. Lúc đầu thì nhiều người phản đối lắm. <cười> những bác sĩ khác thấy tới tôi thì nói tại sao mà Phúc sang lại làm những cái mà trái tự nhiên như vậy. Thì Đối với họ rãi tự nhiên tức là nhịp thở, nhưng mà đối với tôi là không phải như vậy. Nhìn thấy nhu cầu của các bệnh viện cần một máy thở cho trẻ sinh non, Trần Ngọc Phúc đã thuyết phục vợ gom góp tất cả tài sản là 6 triệu rưỡi yên, bao gồm toàn bộ tiền hưu trí, tiền tiết kiệm và vay ngân hàng để lập công ty mê Trần và chế tạo máy riêng của mình. Làm với ông ấy giống như đi tàu trượt vậy Cứ một lúc lên cao rồi lại tụt xuống rất nhanh Chúng tôi đã vô cùng khó khăn đi thuê từng cái bàn, máy in Rồi lúc ông ấy quyết định dùng tiền làm vật liệu bằng kỹ thuật của tên lửa ở bên Mỹ Rất đắt đỏ Chúng tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ Dù khó khăn nhưng tôi vẫn tin tưởng vào quyết tâm của ông ấy Những cái nội dung mà tôi làm đó, nó đều chưa ai làm hết. Thành ra, tất cả trong cái trải nghiệm của tôi đều thử đi thử lại, thử đi thử lại rất là nhiều lần. Làm một ngàn việc, đại khái được ba việc thôi. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, vào năm 1982, Ông Trần Ngọc Phúc đã hoàn thành máy thở cao tần số HFO bản cuối cùng có tên là Hummingbird để có thể thử nghiệm lâm sàng. Lời giải cho bài toán hóc búa mà cả thế giới lúc đó đang kiếm tìm, Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ đã mời ông mang chiếc máy này sang thi cùng với 7 công ty lớn khác trên toàn cầu. Vượt qua sự đánh giá vô cùng ngặt nghèo của 40 chuyên gia hàng đầu thế giới về vấn đề lâm sàng sơ sinh, máy của Mê Trần đã đạt giải nhất và là máy tốt nhất trên thế giới thời điểm đó. Khi lần đầu tiên được thấy Sho và Ryu, tôi ứa nước mắt. Mặc dù có một lỗ nhỏ để cho tay vào, nhưng có rất nhiều ống nhỏ đã được nối vào lồng ấp của con tôi, nên không được phép chạm vào, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy chúng qua lớp kính. Tôi rất bất ngờ khi thấy một cái máy đang rung rất là mạnh, đang được gắn vào người hai bé. Tôi được bác sĩ giải thích là do các con tôi không thể tự thở được, nên không khí được đưa vào từng chút một thông qua rung động của máy thở. Tôi cố tin tưởng rằng các con mình sẽ sống Đây là bức ảnh tôi được bế con lần đầu tiên Tôi đã có cảm giác rằng À, con của mình đây rồi Hai bé Sho và Ryu đã vượt qua những giây phút nguy kịch nhất nhờ chiếc máy thở cao tần số HFO. Cùng với sự điều trị tích cực của các bác sĩ, sức khỏe của hai bé tiến triển từng ngày. Quả thật là tôi không muốn nghĩ đến việc Mọi chuyện sẽ ra sao nếu không có chiếc máy đó Hai con đã có thể bình an bố mẹ Nên tôi rất biết ơn Bà Phu My không hề biết Về người đã sáng tạo ra máy thở Cứu sống Show và Ryu lúc đó Cho đến khi hai em lên 8 tuổi Lần đầu tiên Bà mới được gặp ân nhân của gia đình Tôi rất là thương Và rất thích uh, trẻ con Đối với tôi mà Nhìn những đứa trẻ con mà không bị duy trứng À, sống rất là thoại và hằng đó là cái giấc mơ của tôi thôi. Hiện nay, 90% các bệnh viện, phòng khám trên toàn Nhật Bản đang sử dụng nhiều thế hệ máy thở HFO của công ty Mê Trần. Loại máy này đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sinh non tại Nhật trong hơn một thập niên qua. Tỷ lệ các bé sinh non được cứu sống tại Nhật Bản thuộc hàng cao nhất trên thế giới. lên tới 99,7%. Thậm chí, những em bé sinh non ở tuần thứ 22 cũng có thể được cứu sống. Máy thở cao tần số này giống như một vị cứu tinh của chúng tôi. Nó cứu thua cho cả đội của chúng tôi trong những giây phút khó khăn nhất. Nhờ vào máy mà rất nhiều em nhỏ đã được cứu sống. Tôi có thể nói chắc chắn rằng chiếc máy này vô cùng quan trọng. Năm 2007, Máy h của Mê Trần thậm chí đã thành công trong việc cứu sống em bé nhỏ nhất Nhật Bản cho đến thời điểm này với cân nặng chỉ 265g, chỉ bằng một chiếc điện thoại cầm tay cỡ nhỏ. Các máy này đã được xuất khẩu tới trên 20 nước trên thế giới. Trong đó có Việt Nam, cứu sống hàng chục ngàn em bé sinh non mỗi năm. Khi tôi nghĩ về ông Trần Ngọc Phúc, tôi nghĩ tới hai từ. Tâm nhìn và sự dũng cảm, tâm nhìn là để nghĩ ra được một giải pháp rất khác biệt chưa từng ai nghĩ tới để giải quyết vấn đề của mình. Còn dũng cảm là dám làm theo những giải pháp đó. Tôi hay nói đua là tôi là một cái máy cài. Còn những người khác là can xem là cái thảo cao tốc của những người cài nắng nhất thế giới. Máy cay thì chạy rất chậm nhưng mà... À, rất là chắc. Tôi thì tôi không có đường, à, con đường và tôi muốn đi đâu thì tôi sẽ dùng cái máy cày, tôi là cái máy cày phần sẻ cao và à, làm con đường riêng của tôi để mình đi kêu là có bao nhiêu chuyện ngày vật à, hoặc là có sống mũi hay gì tôi đều vượt qua được hết. Không phải là tàu cao tốc xuyên canh sen mà là một chiếc máy cày, một sự khiêm nhường. nhưng đó là chính là nguyên tắc sống để đến được thành công của một con người không có tốc độ vượt trội trên những đường rây vạch sẵn con người đó đã miệt mài tự bỡ lối tự khai hoang tự dẹp bỏ các chướng ngại và tự tạo cho mình công đường đi vượt qua địa hình để đến đích trần ngọc phúc ông trước hết là một nhà phát minh nhưng ông còn là một doanh nhân một nhà phát minh mà làm kinh doanh phải đối mặt với khó khăn thử thách như thế nào ông đã làm gì để vượt qua gian nan để sáng tạo và để kinh doanh thành công với tưới kinh doanh cũng như là tập kiếm đạo vậy là đào thành ra không phải là vấn đề là chỉ để, à, kỹ thuật không mà cách suy nghĩ những cái à, đạo đức đều nằm trong đó mình phải có sự chú tĩnh nghĩa là luôn có trung thành về một cái cao cả về đạo lý và giữ chữ tín ở đời dù có gặp khó khăn thế nào đi chăng nữa Một biến cố mà ông Trần Ngọc Phúc không bao giờ quên. Đó là vào năm 1993, khi ông muốn mở rộng quy mô công ty bằng việc nghiêm yết lên sàn chính khoán. Mời ba nhà đầu tư vào làm chung, ông hy vọng họ sẽ có thể giúp công ty cất cánh bay xa. Nhưng ông đã nhầm. Các nhà đầu tư nôn nóng muốn có luôn lợi nhuận nhanh nhất có thể. Điều này đi ngược lại với triết lý kinh doanh của ông là phải phát triển một cách bền vững. không cùng chí hướng, ông quyết định dừng sự hợp tác với họ. Ba đối tác này cay cú và có ý định liên kết với nhau để đánh sập Thế Trần. Trước những cái sự hăm dọa như thế thì ông có cảm thấy nao núng hay không? Không. Lúc đó thì toàn lực Nhật đã có hàng trăm máy đang xài, đang cự hàng ngàn trẻ em. Nếu mà không có hạn mê trần lúc đó thì như thế nào tôi phải chọn lại con đường tôi mượn tiền của ngân hàng tôi mua lại tất cả những cổ phiếu mà người ta đã bỏ vào Mục đích cuối cùng của mình là cứu những trẻ em mà đang cần phải cứu Vậy theo ông là cái đạo của người kinh doanh ở đây là gì ạ? Vấn đề lợi tức và đạo đức khi nào phải thân, cân bằng trong đó đó mới là kinh doanh Có lẽ Tài năng thôi là chưa đủ. triết lý nhân sinh mà ông Trần Ngọc Phúc gửi gắm trong sáng chế và kinh doanh chính là cơ duyên để Nhật Hoàng Akihito đã quyết định chọn Mê Trần, một doanh nghiệp của một người gốc nước ngoài để ghé thăm vào tháng 7 năm 2012. Nhật Hoàng đã cảm ơn vì có những doanh nghiệp như ông bảo vệ trẻ em Nhật Bản. Và tháng 11 năm 2018, Ông tiếp tục nhận được huân chương mặt trời mọc tia sáng bạc, phần thưởng cao quý cho những nỗ lực suốt 50 năm sống tại nước Nhật. Suốt thời gian đó, nhà khoa học, doanh nhân Trần Ngọc Phúc đã luôn vì con người, mang lại sự sống cho những sinh linh bé nhỏ và niềm vui cho những người làm cha làm mẹ. <cười> 父と母と She knows Năm gần đây thì cuộc sống của chúng ta ngày càng bị tác động nặng nề bởi tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán khiến đất đai khô cằn, mưa bão kéo theo ngập lục sạt lở. Và ở tại Việt Nam thì đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là bởi nạn hạn mặn. Điều này tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, khiến cho cuộc sống của bà con nông dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy mà việc giúp được cho bà con ứng phó với các hậu quả của biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu thôi thúc các nhà khoa học từ nước ngoài trở về. Kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường cho thấy Đến năm 2100, nhiệt độ trung bình của đồng bằng sông Cửu Long tăng 2,5 cho đến 3,7 độ C. Nước biển dâng cao từ 0,8 cho đến 1 mét. Ước tính sẽ có khoảng 40% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bị nước biển nuốt gọn. Bên cạnh đó, sâm ngập mặn cũng đã gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng đất này hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. được nước có mặn cây con nó bị bị chết luôn thất thu rất là đón bỏ nó nhiễm nặng quá đó lỡ dữ lắm lỡ luôn ở đây thì tại đất ở đâu thì có chứ giờ đi đâu bây giờ tên là Nguyễn Thanh Mỹ. Là bên là quê tôi, nơi tôi được sanh ra và lớn lên. Giống như cá hồi đó thì đi đâu thì đi cuối cùng thì về lại quê mình rồi chết ở đó. Thì đó đó là cái chung, cái chung của tất cả những người Việt Nam ở ở nước 2015, 2016. Sau hơn 10 năm trở về quê hương xây dựng tập đoàn Mỹ Lan, ông Nguyễn Thành Mỹ đã chứng kiến một mùa khô chưa từng có trong lịch sử ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cây cối bị chết vì thiếu nước ngọt. Mỗi ngày đi trên ghe mà đi về nhà qua Cù Lao thì thấy Cù Lao nó màu nâu dần, nâu dần và nâu dần tới cây nó không có nước đó. mình ở trà Vinh và Bến Tre đó hàng chục ngàn hecta lúa là bị hư hỏng Tổng thất rất là lớn của cái mùa khô đó thì cũng cái tại cái mùa khô đó mà mà tôi mới khởi nghiệp cái này mỗi một giờ nếu mình lấy mẫu mình đo thì mình có thể theo dõi biết lúc nào cơn mặn lúc nào ngọt thì nếu vậy thì mình sẽ làm cái cái cái pha quan trắc cần gắn một số những cái cảm ứng đồ ăn là chắc này nè. Rồi BH nè. Độ độc nè, cứ mỗi 15 phút vậy ta thì những cái cảm ứng nó sẽ gửi thông tin lên trên internet. Rồi mình có thể dùng cái điện thoại điện thoại di động của mình mình truy cập nó. nắm được mấy. Chú kết hợp luôn cái thị trường không con làm luôn. Làm luôn mình mình nên làm cái đo cái mực nước luôn chứ. Vậy là phao quan chắc quan sát độ mặn, ngọt, mực nước đã ra đời từ ý tưởng của tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, một người con của đồng bằng sông Cửu Long và các kỹ sư người địa phương. Người dân trước kia phải dùng kinh nghiệm hoặc nếm thử xem nước có mặn hay không để đưa nước vào tưới tiêu. Thế nhưng bây giờ đã khác với ứng dụng quan chắc của ông Mỹ và các kỹ sư trẻ, người nông dân có thể dễ dàng viết được chính xác độ mặn của nước. là mình sẽ có nhiều cái trạm hơn nó dày đạt hơn chút xíu để cho bà con nông dân mình khắc phục được cái dù xâm nhập mạng hoặc là giảm tác động của biến đổi khí hậu Khởi nghiệp là gì? Khởi nghiệp là mình giải quyết một cái vấn đề thật của mình đó dù như trong nông nghiệp của mình thì người nông dân mà canh đắt lúa là người có thu nhập thấp nhất ở trong cái xã hội của mình. Của công ty khởi nghiệp nông nghiệp khác Mục đích của ông Mỹ không phải là kiếm lợi nhuận cao Mà trước hết là giúp người nông dân tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư Những cái hệ thống bom mà nhà nước mình đầu tư cả chục năm trước Cho những công trình thử lợi đó, Thì bây giờ mình gắn cái bo mạch rất là đơn giản Rất là rẻ tiền trở thành thông minh đó. Thì do đó mà cái chi phí đầu tư ban đầu nó có nhiều Còn mình làm thì ví dụ như cái cái bo mạch thì Khoảng chừng 1 triệu, 2 triệu đồng mình có thể tặng rằng không cho cái địa phương đó để mình nấu cần mới bán đâu. Hàng ta nói là vào bên đó nè, vào bên đó ai mà thôi. Tích là nhum trận bại này, nhưng mà trận bại ta nên là nhóm là mưa kinh hồn luôn. Đây từ của Đảng đó. Những tôi xin họ ở nà công khỏe, đồ lý đồ có vào Những công ty ví dụ nhất là công ty nước ngoài vào, thì họ họ vào để bán thiết bị, thì họ bắt có lợi, họ bán rất là đắt. Mà người nông dân đâu có tiền. và cái cách tiếp cận nó của họ không phải như mình cái tiếp cận của họ là làm sao có lợi rất là nhiều còn cái tiếp cận của mình là vì gì mình muốn mình muốn làm gì tốt cho ruộng đồng mình đó hy vọng là mình tồn tại lâu dài để làm tốt <cười> người ta đâu có tin là Trời Vinh làm được những cái thứ đó <cười> Tại vì thông thường ở Việt Nam mình thì tất cả những gì những cái thiết bị thông minh, những đầu đồ tốt thì người ta nghĩ là nhập khẩu người ta không tự tin người dân của mình. Rất là nhiều đoàn của những nhà khoa học tới đây tìm hiểu thì họ bắt đầu họ tin rằng là yeah, người Việt Nam mình cũng thông minh vậy. <cười> Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, ông Mỹ và các kỹ sư trẻ đã cho ra đời một loạt những thiết bị thông minh. Những thiết bị kết nối vạn vật dần dần từng bước ứng dụng vào trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long Cùng với phân bón thông minh giảm phát thải, ký nhà kính và chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp với nhiều doanh nghiệp khác Ông Mỹ mong muốn giải phóng sức lao động cho người nông dân, giúp họ tăng năng suất và sản xuất theo quy trình sạch Cái đời sống ngày xưa thì bà con nông dân cực lắm Tại vì quần quật với ruộng đồng làm thì nhiều Nhưng mà cái năng sức thì nó thấp. Nếu mà so với cái thời điểm mà trước đây mình làm nông nghiệp thì bây giờ thì quá sung sướng rồi Máy này nó cấy, vừa cấy mà vừa bón phân, không binh á. Bón một lần mà xài hết cái vụ thì rất là tốt, tuyệt vời ha. Bao năm tháng Linh đinh nơi xứ người, kiếm sống bằng nghề rửa bát, đi dạy kèm. Ông Nguyễn Thanh Mỹ đã học tập và vươn lên, trở thành tiến sĩ khoa học năng lượng và vật liệu. lọt vào đội ngũ lãnh đạo các tập đoàn danh tiếng thế giới như IBM, Kodak, Almaden Research Center với hơn 200 bằng phát minh sáng chế vật liệu hóa học quang điện tử. Trải qua rất nhiều khó khăn để đến với thành công, nhưng ông Nguyễn Thành Mỹ vẫn chưa bao giờ quên ước mơ mà ông đã tâm sự với người vợ của mình từ khi còn trẻ. Tôi mới nói rằng là cái ước mơ trong cuộc đời là một ngày nào đó. anh xá đi về quê anh xây hãng xưởng rồi bệnh viện rồi trường học rồi nhà ở đi giúp người trong quê trong làng anh có cái cuộc sống tốt hơn. Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông Mỹ đã có một quyết định bước ngoặt trở về tìm cơ hội kinh doanh trên chính quê hương mình. Dĩ nhiên là rời cái gia đình, rồi rời cái công ty của mình mình đó đang vận hành về đây đầu tư mà nó là một trong những cái cái quyết định rất là khó khăn thì có người thì nói tôi điên có người thì nói tôi khùng nhưng mà người ta có cái ước mơ của cuộc đời họ của mình có cái ước mơ của cuộc đời mình thì mình làm thôi Thật ra ở Việt Nam lúc đó thì mình nói có cơ hội thì cơ hội lớn lắm tại vì cái đất nước đang phát triển. Thì cái đó là cái cái cái chỗ mà mình mình luôn luôn nào thấy cơ hội chỗ chỗ người ta thiếu là chỗ chỗ mình nên làm. Chỗ người ta không có là chỗ mình nên làm cho có. Yeah. Tôi là người luôn luôn nào nhìn thấy cơ hội hết tại vì thấy cái khó khăn là cơ hội mà. Thành công của con người theo tôi đó là mình thay đổi được cái gì đó tốt hơn cho cái cộng đồng, cái xã hội, cái nơi mình sống. Thành công không có nghĩa là mình phải có thiệt là nhiều tiền, hoặc là có thiệt là thiệt là nhiều nhà hoặc là thiệt là nhiều xe. Tại vì khi mình chết thì mình đâu có mang gì theo đâu. Những cái gì mình để lại thì cái đó người ta nhớ tới mình. Cái đó nó rất là quan trọng của một cái một cái đời người. Cái tình cảm của của làng xóm mình, của quê hương mình thì chắc lẽ đó là một trong những cái động lực của những người Việt Nam ở nước ngoài và tôi đi về, tại vì không bao giờ mình tìm thấy được những thứ đó ở nước ngoài. Hết. Vậy? Riêng tôi thì sống từ một cái làng, cái quê rất là nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long này thì cái tình làng nghĩa sớm thì nó, nó to lớn lắm. ở trong trong khi mình đi, nói đúng không là mình mang đi cái đất nước mình mà cái tình làng nghĩa sớm thôi, thì khi mình trở về thì chắc có lẽ đó là cái mà mình về để mình tìm. Chuyện về một việc kiều khởi nghiệp ở tuổi 60 sang một lĩnh vực hoàn toàn mới cho thấy là khởi nghiệp thì không bao giờ là muộn. Và những công nghệ đang định hình tương lai như AI, trí tuệ nhân tạo hay Internet vạn vật đã được ông Nguyễn Thanh Mỹ và các doanh nhân gốc Việt khác lựa chọn làm hướng đi cho mình. Họ như những con thuyền dông buồm đón gió mang kiến thức và kỹ thuật được đào tạo ở nước ngoài về để nắm bắt cơ hội mới trên quê hương. Đây là robot Omni, người bạn của bà Thelma Ackley. Bà năm nay 91 tuổi và hiện đang sống một mình tại khu trung cư tự lập dành cho người cao tuổi ở thành phố Palo Alto, bang California. Từ hai năm nay, cuộc sống của bà bớt cô đơn hơn nhờ có người bạn đặc biệt này. Từ ngày có Omni, tôi gặp bà thường xuyên hơn. Bà có thể dùng Omni để gọi tôi bất kỳ lúc nào, hoặc là tôi có thể biết tình hình của bà, mọi lúc, mọi nơi. Tôi có cảm giác như con cháu mình đang ở bên cạnh mình vậy. Điều đó rất tuyệt vời, hơn là chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi đã từng dùng Skype và một số phần mềm khác, nhưng tôi thích Omni hơn vì nó có thể di chuyển. Người đã đưa robot Omni đến với gia đình bà Thelma Ackley chính là tiến sĩ Vũ Duy Thức, một người Việt trẻ thành công tại Thung lũng Silicon với ý tưởng dùng robot để chữa bệnh cô đơn của người già. Con người đang sống trong một thời đại mà chỉ với một vài cú nhấp chuột hoặc vài thao tác trên màn hình điện thoại thông minh là có thể giao tiếp với bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình Cho dù họ đang ở bất cứ nơi đâu Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ trong công nghệ Con người lại đang ngày càng trở nên cô đơn hơn Đặc biệt là những người cao tuổi sự phát triển của xã hội đồng thời nó cũng mang đến những cái mảnh mà chưa được tích cực lắm. Con người càng ngày càng bận rộn, đôi khi làm tách rời chúng ta với gia đình, với bạn bè. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Dân số Hoa Kỳ, hiện có 46 triệu người trên 65 tuổi ở nước Mỹ, 70% trong số này hiện đang sống một mình. Những người này không tránh khỏi sự cô đơn và cần sự giúp đỡ trong cuộc sống. Có một câu chuyện rất là thú vị Khách hàng đã kể với tôi là chính Onni đã cứu mạng mẹ, mẹ của anh ấy Help me Bà cụ bị uh, tai nạn và không thể đứng lên uh, nhắc phone để nghe được May lại có con robot, anh ấy đã điều khiển robot đi tìm bà cụ và đã gọi cấp cứu và đã giúp bà vượt qua đoạn khó khăn này. Thức cùng hai người bạn của mình là Jet Go và Ting Citan đã quyết tâm khai thác lĩnh vực robot gia đình. Họ cùng nhau thành lập nên công ty khởi nghiệp Onilabs đặt trụ sở tại thung lũng Silicon. Năm 2015, phiên bản thử nghiệm đầu tiên của robot Omni ra đời với khả năng di chuyển linh hoạt. Robot cũng có thể tự động đi cùng con người để xem phim và đi dạo giống như một người bạn. 10-20 năm nay, trên thế giới đã rất là hứng khởi với việc ứng dụng robot. Tuy nhiên, nếu mà nhìn kỹ thì phần lớn các robot đều chỉ được ứng dụng trong vấn đề sản xuất và vấn đề công nghiệp. Rất ít robot được... mang đưa vào môi trường trong nhà hay là khách sạn, bệnh viện. Việc lựa chọn lĩnh vực robot gia đình, một lĩnh vực ít có đối thủ cạnh tranh, chính là lợi thế của công ty OmniLabs ở thung lũng Silicon. Trước OmniLabs, tiến sĩ Vũ Duy Thức từng tham gia xây dựng 7 công ty công nghệ. Trong số đó, Hai công ty là Katago và Tappi đã nhanh chóng được tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Google và Webby mua lại với trị giá hàng chục triệu đô. Dù đang sống và làm việc tại một trong những trung tâm công nghệ sôi động nhất thế giới, anh vẫn luôn quan niệm, trở về và đóng góp cho quê hương chính là một cách để thành công. Bất kỳ ai khi mà quyết định quay về Việt Nam đều một phần xuất phát từ nhu cầu trở về quê hương. và đóng góp, tạo dựng cái giá trị cho cộng đồng và cho đất nước. Khi mà tôi mang Omni về Việt Nam và đồng thời cũng xây dựng những cái đội ngũ về văn phòng tại Việt Nam, mong muốn lớn nhất của tôi là xây dựng một cộng đồng để phát triển về AI và robot. Vũ Duy Thức cùng với nhiều người Việt trẻ khác nữa, ngày nay đang trở về tìm hiểu cơ hội và phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Sự phát triển của công nghệ cùng sự thông thoáng của chính sách đã mở đường cho sự trở về mạnh mẽ của đông đảo các doanh nhân Việt Kiều. Người trẻ họ nhìn họ nhìn cơ hội, cơ hội thành đạt về trong nghĩa là mình làm cái công việc gì mình thích, rồi mình có tiền, mình xây dựng cái cuộc sống của mình. Thứ hai, cơ hội đóng góp cho đất nước Việt của mình. Thứ ba là mình có cái cơ hội đưa văn hóa cũng như là cái phát kiến của nước ngoài là những kinh nghiệm của nước ngoài về Việt Nam. Omni Labs đã và đang chuyển giao nền tảng công nghệ robot này về Việt Nam để các kỹ sư trong nước tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Robotic Labs là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang tiến hành nghiên cứu robot Omni và đưa thêm nhiều ứng dụng mới giúp robot trở nên thông minh hơn với giá thành rẻ hơn. Đã có những cái bài toán đã giải được, đó là làm cho con robot nó tự động, nhận diện cơ thể con người, không phải không thông qua nhận diện khuôn mặt nữa mà thông qua nhận diện hệ xương. Xa hơn nữa thì có những cái trí thông minh mình, mình đưa, muốn đưa vào như là xác định vật thể trong không gian ba chiều và nó sẽ di chuyển cái vật thể đó đến nơi theo yêu cầu. Kinh doanh thực sự ra là cũng là một cái sự nghiên cứu nhưng thay vì nghiên cứu một cái đường dài hơn thì chúng tôi nghiên cứu phát triển những sản phẩm mà có tính ứng dụng ngay lập tức. Bệnh này thì có, liệu có tương lai không? Thì bác sĩ điều trị bảo là có cháu thì được vài tháng, có cháu được vài năm, có cháu thì truyền hóa chất vào, nó không chịu được thì là cháu thì đi ngay. Cháu Trịnh Thị Tuyết, năm nay 14 tuổi. Cháu hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyết học truyền máu trung ương sau khi được các bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh cấp M4, một nhóm bệnh máu ác tính. Đang đi học mà nó không được đi học, ấy, nó cũng không phàn nàn đâu Nhưng mà lúc cháu nó làm ngủ là thấy cháu nó có nước mắt nó chảy ra. Cháu cảm thấy rất là chán, chỉ muốn về đi học thôi. Từ đầu cháu đi học thì nhiều lần thì em muốn mình nghỉ, nhưng mà khi bị như này thì mình lại muốn đi học. Tết với các em nhỏ là thời điểm vui sướng nhất trong năm. Nhưng với những cô bé như Tuyết, kể từ khi phát hiện ra bệnh vào tháng 9 năm 2018, Tết đã không còn là niềm vui được mong chờ nhất nữa. Niềm vui đối với các em có khi chỉ đơn giản là được trở về để có một ngày vui được ở bên vòng tay thầy cô và bè bạn. hứa nhá. Nào, mà ăn nhiều khỏe cái tuyết cũng em ạ. phải mau về chơi với bọn tớ này ở nhà. cho con nhá chỉ có ăn thật nhiều Hello. cho nó khỏe nhé. cái này để bảo, đứa có biết cái này ai làm đây? Cháu vừa gặp các bạn với thầy cô rồi cháu nó vui lắm, cháu vừa nói chuyện vừa cười, nắm lúc lại nghĩ là thôi. cái bệnh còn lúc nào cũng hy vọng là chưa là khỏi đấy là tôi là cứ nghĩ như thế Chào Tuyết Con có nghe chú nói không? Chời ơi chú Nguyện Ừ, chào con, chú là chú Nguyện Lúc nãy vừa mới thấy con giao lưu với các bạn có vẻ vui quá hả? Bao lâu rồi không gặp các bạn Tuyết? Hơn tháng rồi ạ Hơn tháng rồi chưa gặp các bạn Hồi nãy chú thấy là mọi người có gói bánh trưng, con có thử bánh trưng chưa? Bánh trưng ngon không? Ngon ạ, con ăn nửa cái ạ. Nửa cái mà đã biết ngon chú là chắc phải ăn hết cả cái mới biết ngon Con biết điều khiển con robot này lâu chưa? Con cũng mới rồi ạ con thấy nó tuyệt vời nó có thể kết nối cho mình nói chuyện với cả các bạn và thầy cô. Tuyết ơi, bây giờ đang là Tết, Tết năm nay con có mong muốn điều gì hay không? Con có thể chia sẻ với chú không? Trong năm mới thì con có những mong ước nhỏ nhỏ là con muốn có thể đón Tết cùng các bạn và gia đình và cùng nhau đón giao thừa. Mong mẹ luôn mạnh khỏe để con có sức khỏe chăm sóc thân và mong mẹ luôn vui tươi Chúc chú con sẽ mau hết bệnh và sẽ mau sớm trở lại đi học cùng với các bạn để vui nha Vâng, con cảm ơn chào, chú Chào con Chào chú ạ Quý khán giả thân mến Khát khao sáng tạo Khát khao khởi nghiệp và khát khao thành công Những nhân vật của ngày trở về Dông bùm đón gió sống cùng một mục đích Đó là việc con người và phục vụ cho con người Đó là mục đích cao cả Đó là mục đích đầu tiên, chứ không hẳn chỉ là vì lợi nhuận. Và cũng chính vì thế mà sự nghiệp kinh doanh của họ đã cập bến thành công bền vững, không chỉ một lần. Suy cho cùng, robot Omni gửi gắm nỗi niềm của tiến sĩ Vũ Duy Thức, một người xa quê muốn được gần gũi hơn với người thân của mình. Mái thở cho trẻ sinh non là câu trả lời của ông Trần Ngọc Phúc sau những nỗi bất lực không muốn nhìn thấy những sinh linh nhỏ bé tiếp tục ra đi. Và quan trắc là món quà dành tặng cho những nỗi nhọc nhằn nghề nông trên quê hương, của Nguyễn Thanh Bỉ. Những thành tựu trong kinh doanh, khai thác và chế biến quạng đĩa kem chính là cách của anh Trey Đặng Văn Gia xác lập vị thế cho cộng đồng của mình. Và chiếc bình gốm chu đậu là minh chứng cho tài hoa, cho bản lĩnh của người Việt muốn mang hàng Việt ra thế giới. Con thuyền dông buông đón gió ra khơi, chở theo đó tinh thần và ý chí của người Việt vươn xa, sẵn sàng đón nhận lấy thách thức, bắt lấy cơ hội để kiến tạo thành công trong kinh doanh và làm cho cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi đã kể, quý vị đã đi cùng chúng tôi qua những câu chuyện. quyết định sinh tử, những cú bật lên từ thất bại, hành trình Việt mài theo đuổi đến cùng ý tưởng sáng tạo, đó là câu chuyện của người Việt. Dù là ở thời đại nào, trong những lĩnh vực khác nhau, vẫn có thể khẳng định được tinh thần sáng tạo và ý chí lên của mình bằng những thành công được thế giới công nhận. Để rồi điều cuối cùng động lại, dù có đi đâu chăng nữa, sâu trong con tim, chúng ta là người Việt Nam. Chợp chịu bước vào đời với hai bàn tay trắng Chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày Vòng bánh xa từng ngày những con đường nắng cháy Trời những giọt mưa ướt trên vài gầy Mặc đường dài trong gai tôi vẫn không đòi bước từng Trong những tình huống khó khăn, người Việt Nam mình can trường lắm Chịu đựng, đúng. có lẽ không có thế giới, có lẽ chỉ có một hai dân tộc có thể dám nói rằng mình chịu đựng nổi như là người Việt Nam thôi. Tôi nghĩ tôi chẳng có kém gì một ai cả. Đã nói giống anh, anh Hùng thì phải như thế vậy. Mình biết quê hương cần gì, rồi mình đã có cái trải nghiệm của đất nước mình đang sống. Mình thấy họ có những gì hay, và mình tìm cái cách là đưa những kinh nghiệm và đưa những cái thành quả của mình, của những người khác. đưa về Việt Nam để đóng góp, ở nước ngoài nhưng tôi thì luôn luôn nào quê hương mình cũng là nằm ở trong trái tim mình. Giáo dục, cái đạo đức mà cậu đã nhận được khi mà tôi sống ở Việt Nam, nó là cái căn bản đối với tôi rất là quan trọng. tôi tin rằng công nghệ không phải để làm chúng ta xa cách nhau mà công nghệ phải làm anh chúng ta đến gần nhau hơn. Đúng về lại quê mình để để, để sống và đóng góp được gì đó, thay đổi được cái cuộc sống tốt hơn cho người dân ở trong quê Đông làng. Nữa.